Chương 6 Thằng nhóc này về tới nhà là không nói câu nào Còn có gì khó chịu, nghĩ quẩn hả? Sao không nói cho ba mẹ biết? Trong lúc này con còn phải nên tâm sự với ba mẹ nhiều hơn mới phải chứ Mẹ của Quang Kiện, bà Vạn Đình Phương một lần nữa lại lên tiếng phàn nàn Còn nó muốn yên tĩnh thì để cho nó yên tĩnh một chút đi Khi nào nó cần, tự khắc nó sẽ tâm sự với chúng ta mà, đúng không? Ông Quang Thiệu bằng, luôn cảm thấy mình hiểu con trai nhất. Câu nói này, ông vừa nói đỡ dùng cho con, lại vừa giống như đang hỏi con. Thật lòng hy vọng con trai, có thể vì thế mà mở miệng. Lớn tuổi mới có được một mụn con, ông vốn yêu chịu con. Nhưng đối với Quang Kiện, ông vẫn luôn dạy dỗ nghiêm khắc. Thôi, được rồi, thằng bé Quang Kiện này tính tình khó hiểu, vốn là do di truyền mà. Vạn Đình Phương cũng biết là tính mình, hãy càm ràm. Nhưng chẳng lẽ đó không phải là trách nhiệm của người làm mẹ sao? Huống chị công tác ở phòng y tế của nhà máy 25 năm. Bệnh nhân đến khám, toàn là người quen. Xét trên nghĩa rộng thì đều là đồng nghiệp cả. Miệng làm sao có thể ngừng nói được chứ? Bà biết thật ra quan Thiệu bằng cũng không phải là người lạnh lùng, chỉ là vì dù sao ông cũng là một phó phòng của Sở xây dựng, cũng sắp tới tuổi về hưu rồi. Ông biết nên nói gì Và lúc nào thì nên nói Trong đầu của Hoàng Kiền lúc này trống rộng Tại sao lại là thi thi Trống rộng Rơi xuống khoảng trống đó là nước mắt Hay là Buổi tối hôm đó Anh có một khoảng tối Một khoảng thời gian đau đến mất cả tri giác Trong khoảng thời gian trống rộng đó Anh có đủ thời gian để quay trở về khu nhà giải phạo cũ Cảm giác đau đến đó Tại sao lại thật đến như vậy thật đến mức phản ánh được từng chi tiết hoàng thiên di bị hại lưỡi dao sắc bén xuyên vào lòng ngực hộp sọ lại bị cưa da bị xé toạc xương sườn bị cắt đứt cũng giống như chính bản thân mình đã trải qua vậy mặc dầu anh chẳng hề nhìn thấy được quá trình đó nhưng tại sao anh vẫn cảm nhận được đúng như vậy trường phi trường phi tất cả những điều này đã tồn tại trong đầu anh từ lâu tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn ở trong đầu anh Bọn họ vẫn lắng quẩn trong đầu anh Ý nghĩ này làm anh toát lạnh cả mồ hôi Cảm giác này so với cảm giác tận mắt nhìn thấy máu tuôn ướt Đậm còn làm cho anh cảm thấy buồn nôn hơn Bình tĩnh lại, suy nghĩ lại kỹ xem Lẽ nào tận sâu thẳm trong lòng mình Thật sự có một khoảng mờ mịch Ngay cả bản thân cũng không phát hiện được Có phải điều này có thể giải thích được cảm giác đau lúc cắt đó hay không? Mình đang đấu tranh với chính mình Giết người mà mình yêu nhất Vốn là đau nhất và tàn nhẫn nhất Giả sử hung thủ là mình Vậy động cơ là gì Trong đầu cứ lật đi lật lại Không biết bao nhiêu lần cái ý nghĩ đó Nhưng hồi tưởng bất tận Anh nâng niu từng khoảng khoát Khoảng khắc khi ở bên Hoàng Thi Di Trong ba năm Đương nhiên là hai người cũng không ít lần cãi nhau Giận hờn Thậm chí có đến mấy ngày không thèm nói chuyện Nhưng điều là khúc nhạc đệm Mà tình yêu nào cũng có Không có lần nào đáng phải ôm hận Có lẽ từ tận đáy lòng mình Có một tính ác bẩm sinh Cho nên mình có thể nhìn thấy bọn họ Mình có thể kết nối với tội ác và bóng tối Nhưng tại sao lại nhìn thấy một người giống đàn ông Đang nằm trên bàn Thậm chí còn có cảm giác đó là mình Chuông cửa đột nhiên reo vang Phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ Vạn bình phương khẽ giọng Ta ơn trời đất Rồi chạy vội ra mở cửa Đứng ngay cửa là một cô gái dáng cao gầy, da trắng Đến mức gần như trong suốt Đôi mắt rất to, tóc dài ngang vai nhuộm màu nâu hạt dẻ Vừa mang vẻ đẹp thời thượng Vừa không mất đi vẻ thùy mị Của một cô gái Vạn Đình Phương nở một nụ cười khẽ gọi Sang sang Rồi nhiệt tình kéo tay cô gái Thấy người con gái vừa tới Là Âu Dương Sang quan kiện thở dài Đứng dậy đi vào phòng của mình Bạn đình phương nhanh tay lẹ mắt Bước lên phía trước kéo con rài Tiểu kiện Sao con lại không có một chút lịch sử nào hết vậy Tuy là sang sang thân thiết với gia đình chúng ta Nhưng con cũng không thể lánh mặt Như vậy chứ Ngay cả một câu chào hỏi cũng không có Quan kiện vẫn không nói tiếng nào Âu Dương Sang dịu dàng Nói Tâm trạng anh ấy không tốt Nên em tới thăm anh Chứ cũng không có chuyện gì gáp gáp đâu Em sẽ về ngay Ba mẹ em hỏi thăm anh và hai bác Gia đình Âu Dương trước đây cũng là hàng xóm của nhà họ Quang Âu Dương Sang và Quang Kiện chơi thân nhau từ nhỏ đến lớn Cô nhỏ hơn anh một tuổi Cũng đang học ở Đại học Y Dân Kinh Mẹ cô là cô giáo nhiêu Từng là giáo viên mầm non nhà trẻ Trong nhà máy nơi Vạn Đình Phương công tác Cũng là bạn thân của Vạn Đình Phương Thỉnh thoảng Vạn Đình Phương và Quang Thiệu Bằng bận rộn Không đến đón quan Kiện kịp, cô Diêu sẽ chở quan Kiện và Âu Dương Sang về nhà, cho hai đứa trẻ chơi với nhau. Tuy rằng sau này nhà họ Quang đã dọn đến khuôn viên của sở xây dựng, nhưng hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại những ngày dỗ chạp lễ Tết, thân thiết như người trong gia đình. Cho nên không biết từ bao giờ, người lớn hai bên đã ngầm cho rằng cái đôi kim đồng ngọc nữ này sẽ sống bên nhau trọn đời. Cho nên dù ở nhà hay ở trường Đại học Y Giang Kinh Âu Dương Sang đều lộ rõ về tức giận Với kẻ đã cướp đoạt tình yêu Hoàng Thi Di, điều này không phải là bí mật gì Vạn Đình Phường thấy Âu Dương Sang quay đầu định ra về liền vội vàng kéo lại Còn ở xa xôi tới đây Ngay cả bữa cơm cũng không ở lại ăn với hai bác được hay sao Vừa đúng lúc tiểu kiện Được thả về nhà sau hai ngày điều tra Bác đã mua một ít thức ăn cháu cứ ở lại đây ăn với chúng tôi rồi hãy về." Âu Dương Sang liếc nhìn Quang Kiện rụt rè nói, "Nhưng, nhưng anh ấy, Vạn Định Phương, thôi kệ nó, con cũng biết tính nó, trầm như vậy, cứ quyết định vậy đi nha, còn nhất định phải ở lại đây ăn một bữa cơm. gì đâu mà vừa mới sáng ra là cả nhà chẳng ai nói với bác một lời rồi." Âu Dương Sang lúc này mới cười và nói, "Hay quá, con thích nhất là được ăn món của dì nấu." Để con sẽ giúp gì một tay Vạn Đình Phương khẽ thở dài thì Thi nó chết thảm Tiểu Kiện tuy là tội nghiệp thật Nhưng có con bé sang sang tuyệt vời như vậy Quan tâm nó Coi như là nó còn có phúc Quang Kiện vương vai đứng dậy Tuy là từ khi anh yêu Hoàng Thi Di Âu Dương Sang đã mấy lần gây náo loạn Ở trường đại học Làm anh và Hoàng Thi Di rất khó xử Nhưng anh vẫn giữ một thái độ lịch sự Với cô em gái nhỏ này Cũng không đem chuyện cô gây rối Kể lại cho người lớn hai bên Chỉ là trong lúc này Anh thật sự không còn lòng dạ nào để nói chuyện Bèn trốn vào trong phòng riêng của mình Âu Dương Sang cũng bước vào theo Thiệt là hết cách Từ mẹ tới cô bạn hàng xóm Không có người nào để cho anh yên Đây là quyển sách anh mới mua Nếu em thích em cứ lấy đọc quan Kiện chỉ đại lên chồng sách trên kệ Rồi thẳng thờ nói Âu Dương Sang cúi đầu thấp giọng Anh tiểu kiện, em đến để xin lỗi Em không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi Chuyện của Thi Thi, em nghe cũng giật cả mình Em rất hối hận trước đây đã xử sự không phải với hai người Thật đấy Âu Dương Sàng len lén ngẩn đầu lên nhìn Quang Kiện Chắc là anh không trách em nữa đâu hả Chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì Trong lòng Quang Kiện chua xót. anh ngẩn đầu lên nhìn Âu Dương Sang. Anh hoàn toàn nhìn thẳng vào người ta, em có giống khủng long lắm hay sao? Thật ra Âu Dương Sang là một cô gái rất xinh đẹp, những người theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng dài từ cổng đại học Y Giang Kinh ra đến bờ hồ Chiêu Dương. Hai người cùng lớn bên nhau, thân như là anh em. Tuy Quan Kiện và Âu Dương Sang chưa từng bày tỏ tình ý gì với nhau, nhưng tình cảm của cô và anh. Không phải là không hiểu Bản thân anh vẫn thương yêu cô như là một em gái Nhưng sang sang lại cho rằng Hoàng Thi Di đã chen vào quan hệ giữa họ Nên hận Hoàng Thi Di đến thấu xương Hận đánh thấu xương Hoàng Kiện giật mình Ngước mắt nhìn Âu Dương Sang Âu Dương, Gia Cát, trùng hợp thay Đều là họ kép Anh không trách em là được rồi Khuôn mặt Âu Dương Sang lại rạng rỡ trở lại Anh muốn nói xem Anh có thấy chuyện Thi Thi bị hại có vẻ gì là kỳ lạ hay không? Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường Có thể gây thù chút oán với ai được chứ Mà lại ra tay độc ác như vậy Âu Dương Sang ngừng lại nhìn sắc mặt của Quan Kiện Rồi nói tiếp Thôi bỏ đi, đợi mọi chuyện qua rồi Chúng ta hãy nói tiếp về vấn đề này Phải rồi, Thi Thi chỉ là một sinh viên bình thường Tại sao lại bị sát hại bằng một thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Tuy rằng cô ấy rất can đảm, nhưng sao lại có thể một mình đi đến một nơi rung rợn như khu nhà giải phẫu cũ để mà chờ người. Trừ phi hung thủ là một người cô ấy hết sức quen thuộc hoặc là tin tưởng. Ví dụ như là mình hoặc là... Em nói đi, anh có thể chịu đựng được mà. Quan kỳ muốn nghe cao kiến của Âu Dương Sang Cho nên em cảm thấy đây tuyệt đối không phải là một vụ án mu sát ngẫu nhiên. Anh có từng nghĩ tới hành động phi nhân tính như vậy, có khi nào là không phải do người làm hay không? Em cho là, ví dụ như là ác quỷ gây ra, anh đã xem truyện kỳ án ánh trăng rồi mà phải không? Lòng quan kiện trùng xuống, dường như đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.